Quý thính giả, trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam các kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu một số ca khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ đi tiên phong như Doãn Bẫn, Đặng Thế Phong, Hoàng Quý, Lê Thương, Văn Cao. Kỳ này, chương trình được tiếp tục với sự nghiệp tình ca của một trong những nhạc sĩ hàng đầu của nền tân nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Khi phát thanh đầu tiên, khi sơ lược về sự hình thành và phát triển bước đầu của nền tân nhạc Việt Nam, chúng tôi có nói tới bản kiếp hoa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, bản nhạc mà vì sao đã được nhạc sĩ Lê Thương ghi nhận là ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, chúng tôi cũng nhấn mạnh, trên thực tế, các sáng tác của Nguyễn Văn Tuyên chỉ là những ca khúc đầu tiên được phổ biến, chứ chưa chắc đã là những ca khúc đầu tiên được sáng tác. Bởi vì vào thời gian ấy, Ở ngoài miền Bắc, các nhạc sĩ tiên phong của nền tân nhạc Việt Nam cũng đã sáng tác khá nhiều, nhưng chỉ phổ biến trong nội bộ nhóm nhạc của mình. Cho tới khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên ra Bắc phát động phong trào phổ biến tân nhạc vào năm 1937. Hai trong những nhạc sĩ đã bắt đầu sáng tác từ giữa thập niên 1930 là Dương Thiểu Tước và Thẩm Oánh của nhóm Miu Jotis. Miu Jotis cũng là tên ban nhạc do Dương Thiểu Tước thành lập thường hòa nhạc tại các tư gia để trao dồi nghệ thuật đôi khi cũng trình diễn tại các dạp chiếu bóng trong các dịp làm nghĩa. Theo sự hiểu biết của một số người, hai bản cô lái đò và tiếng khóc trong vòng the của thẩm ngoái đã được nhạc sĩ viết vào khoảng năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ba mươi bảy. riêng bản tâm hồn anh trao em sáng tác đầu tay có lời Việt của dương tiểu tước thì được xác định là viết vào năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu. chúng tôi nhấn mạnh mấy chữ sáng tác đầu tay có lời Việt bởi vì trước đó dương tiểu tước đã sáng tác một số ca khúc và đã được thẩm bích. Bào huynh của thẩm quánh đặt lời bằng tiếng Pháp, chẳng hạn hai bản Joa Deme và Souvenance. dương Tiêu Tước là một nghệ sĩ tài hoa, có thể nói là tài hoa nhất của thế hệ nhạc sĩ tiên phong. Trước hết nói về tài, ông không chỉ là một nhà soạn nhạc mà còn là một danh cầm sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau, mà nổi tiếng nhất và có lẽ không ai có thể sánh bằng là tài đàn Hạ Uy cầm Chính ông đã sáng tác một bản không lời có tựa tiếng Pháp là Tông Đu Surya, Dành riêng cho loại nhạc cụ này Thính giả của Đài Phát Thanh Sài Gòn năm xưa Hẳn vẫn còn nhớ tiếng hạ uy cầm Diều dặt ngọt ngào của Dương Thiểu Tước Trong hai thập niên 1950-1960 Hàng đêm du hồn người Qua các tình khúc nổi tiếng Như Bến Xuân Suối Mơ của Văn Cao Và Bản Ngọc Lan của chính ông. Là người chủ trương soạn nhạc Theo âm điệu Tây Phương Và chịu ảnh hưởng nhiều của loại nhạc kiêu vũ nhưng Dương Tiểu Tước lại có sự hiểu biết sâu xa về cổ nhạc dân tộc và có khả năng chơi đàn tranh, đàn bầu một cách đều luyện. Tất cả những tinh hoa ấy đã được ông kết hợp lại để cho chúng ta những tác phẩm soạn theo cung điệu, thể điệu hoàn toàn Tây Phương, nhưng lại tạo ra những âm hưởng đặc thù của cổ nhạc dân tộc như bản tiếng xưa, viết năm 1939 và sau đó là Đêm Tàn Bến Ngự, đã được xem là hai trong số những tác phẩm để đời của ông. tàn đến ngự mà quý vị vừa tận thức cùng với những bản tiếng xưa kiếp hoa đã được chương triệu tước viết ra thể điệu tango habanera một thể điệu mà vào lúc ấy còn rất xa lạ với nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài tango habanera, chương triệu tước còn là người đầu tiên sử dụng một số thể điệu khác của Tây phương để soạn các ca khúc Việt Nam một cách tài tình, chẳng hạn bản khúc nhạc Dĩ Chăng viết theo thể điệu cha cha. Nhưng dù viết theo thể điệu gì, viết về đề tài gì Nhạc của Dương Tiểu Tước cũng luôn mang dáng nét trau chuốt, hào hoa, lịch lãm và trang trọng. Vì thế, Phạm Duy đã xếp nhạc Dương Tiểu Tước vào loại nhạc quý phái của nền tân nhạc Việt Nam. Tới đây, xin đi vào sự nghiệp tình ca của Dương Tiểu Tước. Có người nói rằng Dương Tiểu Tước chỉ sáng tác một bản nhạc tình là bóng chiều xưa. Nhưng thực ra, trừ một vài bản có chủ đề đặc biệt như tiếng xưa, ơn nghĩa sinh thành, hầu hết các ca khúc còn lại của Dương Tiểu Tước đều là tình ca. Như nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã nhận xét trong cuốn Bông Hồng Tạ ơn. Ngoại trừ bản bóng tiểu xưa, một tình khúc có vẻ như vì tình mà được viết ra. Các ca khúc khác của Dương Tiểu Tước, tình thường là bối cảnh. Người ta không biết ông yêu người hơn hay yêu cảnh hơn. Cũng có thể vì ông yêu người nên ông cũng yêu cảnh và ngược lại. Còn theo suy nghĩ của chúng tôi, sở dĩ nhiều người không nhận ra cái chất tình trong các ca khúc của Dương Tiểu Tước bởi vì tình của ông thiết tha mà nhẹ nhàng. Đầm thắm mà kiếm đáo Chứ không say đắm lộ liễu Không chết ngất hạnh phúc Mà cũng chẳng tuyệt vọng nức nở, Ai oán thảm sầu Tình trong nhạc Dương Tiểu Tước là những lời thơ Những bức họa Mơ hồ bạc trong ánh trăng Thách thoáng đâu đó dưới sóng nước Hay thẹn thùng e ấp bên luống hoa Dường như qua các sáng tác của mình Dương Tiểu Tước đã thể hiện Một nhân sinh quan hơi khác lạ Ông thích đứng ở vị trí một người thưởng ngoại Hơn là hòa nhập vào cuộc đời chai hong hon nang kia lan mai MUZIEK Zonkun, kun, lup me, heb no deid, aai, kun, về bên nào chim chẳng bóng ta dưới trời u sầu làn mây kia gió đưa về đâu nay ấm mấy chiều thuyền bay ơi trôi đi đừng vân vương ngày chia tay thiết tha bao tờ. ba giờ đây cách xa muôn trường bao tôi làm nơi khuất ngắn xa nếu trong nhạc tình của văn cao có một người đẹp huyền thoại là nữ ca sĩ hoàng oanh thì trong nhạc tình của dương tiểu tước cũng có một người đẹp huyền thoại đó là nữ ca sĩ minh trang điểm khác nhau là trước kia hoàng oanh đến thăm văn cao chỉ một lần duy nhất rồi về lên xây hoa còn minh trang sau này ra hà nội hát lần đầu tiên gặp gỡ dương tiểu tước để rồi ở lại trao thân gửi phận một đời điểm giống nhau là cả hai người đẹp huyền thoại này đều trở thành nguồn cảm hứng cho hai tình khúc bất hủ trong nền dân nhạc việt nam bến xuân của văn cao và ngọc lan của dương thiệu tước như chúng tôi đã trình bày dương thiệu tước là một con người tài hoa nhạc của ông là nhạc quý phái giờ đây ông lại chọn ngọc lan loài hoa quý phái nhất để làm biểu tượng cho người tình, thì tác phẩm ấy phải là một sự kết hợp của mọi tinh hoa và sang quý cung điệu và nét nhạc của bản ngọc lan khiến người nghe liên tưởng tới một đoạn khúc nào đó trong nhạc cổ điển tây phương với tiếng dương cầm thánh thót dạo đầu để giới thiệu tiếng vĩ cầm dìu dạt vươn lên buồn nghe xin chim trong hương thơ như phù quy hồn mê tuyết hoa ngọc nay người ta thường xứng tụng các đôi uyên ương xứng đôi vừa lửa là trai tài gái sắc. Nhưng riêng trong trường hợp Dương Thiệu Tước Minh Trang, có lẽ chúng ta phải gọi là trai tài hoa, gái tài sắc, bởi vì Minh Trang có khá nhiều tài. Còn nhớ khoảng giữa thập niên 1960, khi không còn ca hát nữa, Minh Trang đã phụ trách chương trình nhạc cổ điển Tây phương dẫn giải trên Đài Phát thanh Sài Gòn, đem lại một món ăn tinh thần hiếm quý cho thính giả. Theo chúng tôi được biết, từ ngày miền Nam giành được độc lập từ tay người Pháp, Đây là lần đầu tiên Đại Phát Thanh Sài Gòn có một chương trình như thế. Nhờ đó, những người yêu nhạc mà không có cơ hội phương tiện tìm hiểu, thưởng thức, trong số đó có chúng tôi, đã được làm quen với thế giới tuyệt vời và vô cùng tận của nhạc cổ điển Tây Phương. Trở lại với chuyện tình dương tiểu thức Minh Trang nếu bản ngọc lan là lời tỏ tình của chàng thì bóng chiều xưa chính là sự hỏa điệu của uyên ương nay đã thành đôi bóng chiều xưa không chỉ là sáng tác chung của dương thiệu tước minh trang mà còn được chính hai người loan phụng hòa minh trên đài phát thanh pháp á vào thổ thanh bình xa xưa cũ cũng cần nói thêm ngoài tài viết nhạc và trình diễn nhạc dương thiệu tước còn có tài ca hát dưới cái tên nam ca sĩ vân hải về phần nhạc Bóng chiều xưa được viết theo thể điệu tango chuẩn xác của vũ trường mà những người yêu thích nghệ thuật kêu vũ. Chỉ cần nghe mấy nốt dạo đầu cũng đã cảm thấy áo hức và nhún nhảy đôi chân. Thế nhưng, cũng qua bản bóng chiều xưa, Dương Tiểu Tước đã lại một lần nữa cho thấy, trong khi luôn luôn theo khuôn mẫu của nhạc Tây Phương, ông vẫn có những nét đáng yêu độc đáo mà chúng tôi xin được gọi là nét nhạc Dương Tiểu Tước. Cách đây 12 năm, Dương Tiểu Tước âm thầm qua đời tại Việt Nam. Nhưng sự nghiệp âm nhạc của ông nói chung, tình ca nói riêng, vẫn mãi sáng chói và được đặt để một vị trí trân trọng nhất trong nền tân nhạc Việt Nam và trong lòng người ánh mộ. Mối tình huyền thoại dương tiểu tước Minh Trang sẽ được luôn ghi nhớ, bởi một chiều ấy ân đã được đưa lên dòng nhạc ấy, không còn là của riêng hai người mà là của bất cứ những ai đã từng yêu và một đời mãi nhớ. trời đám duyên thơ cho đời bao phút ơ thơ ngạt ngào sắc hương tay cầm tay luyến thương đôi mắt em nhìn càng say đắm mơ màng nào thấy đâu sầu vương một chiều bên nhau một chiều vui sương Một chiều gió lan đưa hồn về làng cũ, nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều Thương nhau làm chi âm thầm vương khi bâng khuâng đâu muốn ơi Mây vương sau làn gió ơi đưa hồn về làng cũ nhắn thầm lời nguyện ước trong chiều xưa Thương nhau làm chi âm thầm lấy vương khi biệt ly xa xôi con thương, trời đám duyên thơ trò đời bao phút ơ thơ ngạt ngao sắc hương tay cầm tay luyến thương đôi mắt em nhìn càng say đắp